các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khát vọng mãnh liệt trong người của hắn. Hơn thế nữa, ông cũng biết rõ, hàng trăm mạng người thanh thuần đều đang được đặt trên bàn. Nếu không làm tốt thì ông cũng chẳng khác nào là một tên tội đồ. Thoạt phật xong, đồng nhắn lòng đưa ba người sư phụ cư ra cửa lớn. Bây giờ ngoài cửa đã có người dọn dẹp đồ đạc. Những người này đều mặc y phục màu đen, quần khăn đen, chỉ có chân là mang tất trắng. Tiểu Hào vừa nhìn thấy đám người này Liễn có chút hoang mang Vì vốn sĩ cậu luôn cho rằng Tay chân của quỷ sư chỉ có thêm mà Không ngờ còn có cả người sống Nhưng sư phụ cương thị khác Ông vừa nhìn qua một cái Để biết bọn họ không phải là những người bình thường Nói xong Ông liền giải thích cụ thể hơn cho độ đề hiểu Cậu xem Ba người bọn họ chỉ tỏ mặt đồ tối mỏng Cô hồng giác mắt cũng không nhận lên Có lẽ đã nhiều năm sống ở nơi, không có ánh sáng lọt vào. Tám vợ là những người kia nào một mà quý sư đã chiều mộ. Huỳnh Thế nữa, chứ có thể người vốn phải có khí âm dương tương bành, mấy người này y phục toàn một bộ đen, khí âm lĩnh khác, cũng không giống như những người mặc vải trắng bạch, chắc chắn sống trong lập đất đất lâu năm, thường phải tiếp xúc với âm khí. Nghe sư phụ cứ nói xong, Diệu Hạo cũng kịp mình quan sát lại lần nữa. Đúng thật là đám người này sắc mặt túi tăng, ổn rũ Nhưng có điều động tác tay trên lại vô cùng liên hoại Xem ra đều là những người đã qua rẻ luyện Ra khỏi phổ đại sư một lúc lâu Tiểu hạ mới dám mở miệng hỏi sư phổ cương Về lai lịch của tên quỷ sư kia Xem ra cậu đã thắc mắc tưởng khi gặp láo giả lộn khổ kia rồi Nhưng không dám hỏi vì sợ thất lễ Nhắc đến lai lịch của tên quỷ sư này thì chính sư Phổ Cương cũng không hề biết rõ. Ông cũng chỉ được nghe qua một số tương truyền mờ người đổi độ đổ đại thôi. Giặc hộ độ đại rằng, ông ta cầm đầu một đội quân khinh ma đi đánh trận, nhưng chẳng mấy mê đi tìm cho xác phương pháp giúp trọng sinh bất tử. Vì vậy nên đội quân đó đi đến đâu là gây ra tàn tác đâu thường đến đấy. Sự xuất hiện của quỷ sư kia ở đây, sư Phổ Cương tưởng chỉ là tin đồn. Không ngờ ông ta lại thật sự xuất hiện ở Chấn Thanh Thủy này. Tiểu Hạo nghe xong vẫn không hiểu, liền quay sang hỏi Độc Nhãn Lâm Giặc, tại sao đất trời rộng lớn như thế lại nhất định phải đến Chấn Thanh Thủy, lại còn nhất định phải tìm được sư phụ cương? Độc Nhãn Lâm chứng thắc mắc của Tiểu Hạo, cũng không ngẩn ngạc mà giải đáp, nói rằng quỷ sư khát khao có được Phật tổ sinh bất tử nằm trong bản gấp Thanh Năng Kỳ Điển, mà bản gấp này lại dấu trong cổ mộ của Trương Hạo Thiên. Bên trong cổ mộ cơ quan trọng trọng đều được thiết lập theo pháp thuật Mao Sơn. Phải là cao thủ am hiểu về Mao Sơn thì may ra mới có thể khóa giải để tiến vào. Kiều Hạo nghe giải thích xong cũng không thể hiểu nổi. Nếu Độc Nhãn Long nói chỉ cần tìm người am hiểu Mao Sơn thuật thì có biết bao nhiêu người mà kệ, sao cứ nhất định hết lần này đến lần khác phải tìm đến sư phụ của anh ta? và thật người am kiếm và mạo sư nói ra kịp nhiều, nhưng thực sự tài giỏi đến thâm sâu thì có được mấy người, mà danh tiếng nổi khắp Tứ phương lại càng hiếm, mà sư phụ cương lại là một trong số hiếm hoi đó. Chính vì vậy nên Quệ sư mới vội tìm đến sư đồng họ. Sau một hồi lâu giải thích, cuối cùng Tiểu Hào mới có thể hiểu rõ một ngành, bỗng thầm nghĩ, không ngờ sư phụ mình lại tài giỏi và nổi tiếng như vậy. Độc Nhãn Long đi thêm vài bước, kia quay đầu lại nói thêm, ông ta họ Thôi. Sau này hãy gọi ông ta là Thôi Pháo Quạt. Lúc nãy khó khăn lắm, Tiểu Hào mới hiểu được chút ít, giờ lại thêm cái tên càng khiến cho đầu óc anh ta càng lúc càng rối bời hơn. Quả thật trên đời này thật nhiều chuyện sắc sỡ, đến cái tên cũng khiến ta phải đắc đầu. Phải sau đi nhanh lên, chúng ta phải đến được núi xanh lang và dựng lều xong trước khi trời tối, nhanh lên. Nói xong, Thôi Phốc Quạnh vung dây roi thật trong tay lên, miệng hét lớn, huấn thúc binh người đi phía sau. Chừng lúc chạng tối, phải đến được chân núi Sáng Long. Sư phụ cương nghe nói cổ mộ của Trương Hạo Kim nằm trên núi Sáng Long thì vô cùng ngạc nhiên. Núi Sáng Long này ông ấy đã đi qua vài lần, nhưng không hề nghĩ thấy có cổ mộ nào. Lẽ nào tên quỷ sư kia đang muốn gặp với ông xem ra chuyến đi lần này lạnh ít dữ nhiều. Biết rõ sẽ bất trắc xảy ra, nhưng chuyện này là có liên quan đến trăm mạng người chấn thanh thúy. Hai sứ đồ họ chỉ có tiện liệu mà đi tiếp mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net